các bạn đang nghe tại đọc truyện đèn để rọi đường đi mà cái đường vô đầm hay đi ra ngoài thì nó tối thui à phải có đèn mới đi được tại sao cái ông này không có cầm theo đèn mà lại đi một cách dễ dàng như vậy đi xuyên qua cả tròi của tôi đi xuyên qua cả cánh cửa mặc dầu cánh cửa đã được khóa và cài chốt cài thêm lúc đó tôi biết là cái gì rồi Thôi, tôi lẹ lẹ vô tròi, đóng luôn cái cửa trước lại mà trèo lên giường. Kể từ hôm đó thì cứ mỗi buổi tối, tôi đóng hết luôn cửa trước và cửa sau. Không giống như lúc trước tôi chỉ đóng cửa sau, còn cửa trước thì tôi mở như vậy, đến khi đi ngủ tôi mới đóng cửa. Một thời gian sau, tôi có nghe nói là trên cái mảnh đất này ngày xưa là một cái bãi xử bắn. Tôi chỉ nghe vậy cho tôi không biết rõ là đúng hay không. Nếu quả thật đúng như vậy thì cái người mà đi xuyên qua cái tròi của tôi chắc là một trong những người đã bị sự bắn khi xưa. Còn đây là câu chuyện thứ tám có liên quan đến cái sự việc chết. Mình có thể chết trong tích tắc chứ không có giỡn chơi được. Chuyện xảy ra đó là năm học lớp 11. Có lần tôi đi đổ xăng vào buổi trưa, tôi chạy xe đi đổ xăng. Lúc tôi chạy xe sang đường, tôi đi từ từ qua đường. Lúc đó tôi rất cẩn thận để ý xe, rồi hết đường bên này qua đường bên kia. Thì từ lúc sang hết đường bên này, tôi nhớ là tôi có nhắc mình rồi, tự nhủ rồi là phải cẩn thận quan sát kỹ xung quanh trước khi băng ngang được. Nhưng không hiểu sao lúc đó, chỉ trong một hai giây tích tắc thôi, thì tôi có cảm giác như có ai đó che mắt của tôi. Rồi cơ thể tôi cứ tự nhiên băng băng chạy qua thẳng trên làng ô tô. Khi xe đang ở giữa làng ô tô của đường bên kia, thì tôi mới giật mình. Lúc đó tôi ý thức được lại, tôi biết mình đang ở làng xe ô tô. Tôi mới nghĩ chết mẹ rồi. Không biết ở đằng sau mình có xe nào chạy đang lao đến không? Tôi mới ngoái thật nhanh đã sao nhìn. Thì đúng là ở đằng sau đang có một chiếc xe đang lao đến thật. Đó là một chiếc xe tải chạy rất nhanh. Trời đất ơi tôi thì ra mà nó rề rề trong khi xe tải lao nhanh như vậy. Phải nói là một thoáng tôi chờ giờ giữa dòng. Cũng chẳng làm được gì mà lúc đó cũng chẳng biết phải làm sao nữa bởi cái xe tải ở phía sau đã lao đến rất gần với tôi rồi trong phút chốc đó tôi nghĩ là đánh lái thật nhanh sang bên phải để tránh trước nhưng mà không hiểu sao trong đầu tôi nghĩ là đánh lái sang bên phải nhưng có cái gì đó cản tôi lại không cho tôi lái sang bên phải tôi không đánh lái được mà cứ chạy thẳng như vậy đầu thì muốn quẹo sang phải đắt sang bên Nhưng mà tay chân nó không cho phép. Lúc đó chiếc xe tải đằng sau chạy đến, nó cũng đánh lái qua bên phải, rồi chạy dù dột qua mặt tôi. Khi mà qua bên phải lắp tôi, rồi chạy lên, thì cái gió của xe mới táp hết vô người tôi, làm tôi cũng chao đảo. Lúc đó cái xe của tôi sát bên cạnh chiếc xe tải đó, coi như chút xíu nữa là bị quẹt luôn là tôi có thể té chết. Lúc đó ông tài xế mới thò đầu ra khỏi cửa xe mà quát. Mày điên à! Muốn chết hả? Tôi lúc đó chỉ biết cúi đầu xuống xin lỗi mà thôi. Xong chuyện vừa xảy ra, trên đường lái xe đi đổ xăng rồi về nhà, tay chân tôi bụng rụng hết. Đúng là giữa sự sống và cái chết thật mong manh, chỉ trong chưa đến một giây nữa. Lúc đó nếu như tôi mà đánh lái xăng tay phải để tránh xe tải, Mà cái xe tải đó Cũng đánh lái sang phải bên phải như tôi vậy Thì lúc đó Tôi cũng không biết sẽ ra sao Đây là câu chuyện thứ chín Có liên quan đến một nơi Mà không ai dám tới Chuyện xảy ra vào mùa hè Của năm mà tôi học lớp 11 Khi nghỉ hè tôi có xin đi làm thêm vào ban đêm Bình thường á Những người làm đêm hay đi vệ sinh ở chỗ nhà vệ sinh do chính của công ty xây nên và nhà vệ sinh của công ty tôi đang làm cách đó chừng vài chục mét. Nhưng mà tôi khám phá rồi tôi biết được, ở cái tòa nhà đằng sau công ty cũng có một nhà vệ sinh nữa. Nghe